Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Kỷ tiên sinh Nhớ đến bóng dáng cô mới đuổi theo chiếc xe Rồi lại bật khóc thúc thích Lại nhìn đến bộ dáng đáng thương của cô bây giờ Kỷ thiệu đã sớm hiểu rõ mọi chuyện Lắc đầu một cái Tôi đã nói cô nghịch tiên Cho dù có kiên trì thế nào đi nữa Kết quả vẫn là hữu duyên vô phận Sẽ không thay đổi Đây là cô nợ anh ta Tổn thương anh ta ba đời Anh ta chỉ lấy một đời thương tổn trả lại cho cô Đấy là kết quả tốt nhất không biết nhớ tới cái gì, đôi mắt anh thoáng qua một tia nghi ngờ. hôm đó lúc anh bắt tay trường nhạc rõ ràng đã thấy được vận mạng cũng như quá khứ trước đây giữa anh ta và một vị ngân phải thế nào lại biến thành như thế? chẳng lẽ anh đã nhìn sai lầm rồi sao? kỹ tiên sinh hữu duyên vô phận quên tất cả đi yên tâm sẽ không còn đau khổ nữa. giọng điệu kỹ thiệu trầm trầm nói kỹ tiên sinh tôi tôi không quên được Đành rằng là cố quên, nhưng nói quên là dễ dàng quên ngay được sao? Nếu đơn giản như thế, lòng của cô sẽ còn quạng đau đến thế. Có lẽ, có lẽ anh đã nhìn lầm thật rồi. Kỹ thiệu vương tay, lòng bàn tay che lên trán cô. Nếu như có tâm, tất cả chuyện nhớ tự nhiên sẽ biến mất. Tâm, có lòng sẽ biến mất sao? Cô ngoảnh đầu nhìn chiếc xe biến mất nơi xa. Thực sự yêu một người, cô sẽ hy vọng khiến anh ta khổ sở sao? Cô sẽ hy vọng trở thành gánh nặng của đối phương hay sao Nếu như tình yêu của cô cố chấp đến thế Như vậy nên hy vọng người kia sẽ được hạnh phúc mãi mãi Còn phải sao Đúng cô nên làm vậy Cô nên nghĩ như vậy Cô nên hy vọng như vậy Cô phải buông tay thôi mộc việt Ngân tuyệt vọng nhắm mắt lại Mặt tròn nước mắt không ngừng chạy xuống Có cô có trái tim Cô hy vọng thương nhạt hạnh phúc Chỉ cần anh vui vẻ cô cũng sẽ vui vẻ Đúng cô phải làm vậy Cô hy vọng Buông anh ra từ đây, từ nay sẽ không gặp anh nữa, từ đây quên anh thôi. Trong ánh mặt trời, đực rỡ của buổi trưa, tiếng nhạc cất lên trong giáo đường tràn ngập các vị khách Các nhà báo, truyền thông lớn nhỏ đều tập trung ở bên ngoài giáo đường Bởi đây là cuộc hôn nhân vì mục đích kinh tế nên rất được mọi người đặc biệt quan tâm Dù sao, thời đại này, việc kết thân giữa các tập đoàn không còn là chuyện lạ Hơn nữa, cô châu chú rẻ từ nhỏ đã lớn lên bên nhau Hai bên gia đình, đồng thời cũng là bạn bè Ngoại trừ lợi ích ở bên ngoài thì mọi người không thấy có gì là cả. chú rể đã đứng ở trước đây, vẻ mặt cực kỳ lạnh nhạt, không hề có một chút nào của vẻ mặt vui mừng. chân mày vẫn luôn cau lại, giáo đường rất ồn ào. lúc cánh cửa lớn của lễ đường mở ra thì mọi thứ bỗng chốc yên lặng. mọi người đều quay đầu nhìn về phía cửa. cô dâu khoác lên người bộ váy cưới bằng lụa trắng tinh khôi, đến hàng trăm viên kim cương, cô cực kỳ xinh đẹp và rực rỡ, nhưng vẻ mặt của cô lại rất cứng ngắc. Giống như cố tỏ vẻ vui mừng, cả người toát ra sầu bi và giò dự Khi cô từng bước từng bước đi về phía chú rể Thì bước chân càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng chậm lại Lặng lẽ quan sát các vị khách ở hai bên đường đi Bỏ hoa cầm trên tay cô, bị cô nắm thật chặt Cái nhìn chăm chú tập trung vào một người đàn ông Lúc đầu trong mắt có sự kinh ngạc, thái độ muốn lùi bước càng mãnh liệt hơn Người đàn ông kia ánh mắt thăm trầm, nở một nụ cười chua xót nhưng trong mắt lại tràn đầy thâm tình Bạch vũ khí, cập mắt, ép buộc bạn thân không nhìn đến người đó, cắn chặt môi, cô cứng ngắc tiếp tục bước về phía trước. Thương nhạc đợi cô, nội tâm không ngừng đấu tranh, trong đầu lúc nào cũng có âm thanh, thúc giục, nhanh chóng rời khỏi đi. Đừng tiếp tục hôn lễ nực cười này nữa, nếu không anh nhất định sẽ hối hận. Một tiếng nói khác, ngày sau đó lại vàng lên, nói với anh rằng vì một người phụ nữ mà hy sinh lợi ích thì mới thật hối hận. Chuyện đã kết thúc này, anh không thể quay đầu, không thể đổi ý, tất cả mọi người đang nhìn, nhà báo, truyền thông đều đang đợi ở bên ngoài. Nếu như anh hủy bỏ tất cả tại đây, không chỉ anh mà ngay cả người nhà của anh, vũ khí và cha mẹ của cô ấy đều trở thành trò cười của thiên hạ. Đây chính là quyết định của anh Là sự lựa chọn của anh Anh muốn cưới người trước mặt này Dù không có tình yêu Nhưng lại có thể là một đôi vợ chồng Tương kính như Tân Tương nhạc em yêu anh Em rất yêu anh Tiếng nói này cực kỳ quen thuộc không ngừng lặp lại bên tay của anh Tương nhạc tình cảm em dành cho anh Anh sẽ không bao giờ hiểu Chuyện chưa đến cuối cùng Thì chưa thể nào khẳng định Đây chính là cuối cùng. Đáp án đã ngay đây rồi. Anh hiểu tình yêu của cô, nhưng là anh. Anh không yêu. Không. Mở to mắt, tương nhạc nhìn người phụ nữ bên cạnh. Đúng lúc, cô cũng đang nhìn anh. Trong mắt cô và anh, đồng dạng đều trầm ngặt đều tràn ngập e sợ. Cô... không, anh đã... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net